bình làm chủ mình. Agania, vợ của Makain, đi thăm bà mẹ bị bệnh. Trước khi lên tàu, chị nói với chồng: "Không có em ở nhà anh sẽ ra sao? Em coi anh là con nít ư? Nếu anh là con nít, em lại chẳng lo." Đàn này, anh là gã đàn ông lớn gốc, hễ vợ không để mắt tới là lập tức vớ lấy chai rượu. "Em tưởng anh ít việc lắm sao? Ngay bây giờ, anh phải đi mua vôi về quét nhà bếp này." Vậy mà em cứ nghĩ là anh sẽ nốc rượu. Xin anh đừng nói sạo. Em sống với anh đâu chỉ mới năm đầu tiên. Tàu chuyển bánh. Mikael rời sân ga. Anh lẩm bẩm, a ha, bây giờ mình mới thực sự được làm chủ mình. Cô nàng nghĩ mình sẽ nốc rượu thì mình sẽ nốc rượu cho biết tay. Nhưng rồi, anh lại không tạt vào quán rượu, mà tạt vào cửa hàng bán voi. Mua xong voi, anh nghĩ, hôm nay chưa nên uống rượu vội. Sáng mai, đầu óc tỉnh táo, mình sẽ quét vôi nhà bếp. Khi vôi khô, mình sẽ ra quán mua rượu về thét đãi. Mình. Vậy mới đã chứ. Sáng hôm sau, Mikain vui vẻ quét vôi nhà bếp. Quét vôi xong, anh lại làm mấy cái móc ở ban công để căng dây cho chị phơi quần áo. Sau đó, anh làm tổng vệ sinh nhà cửa rồi ngồi sửa bàn ủi. Mải mê làm hết việc này đến việc khác, Mikain quên cả việc đi mua rượu. Hai hôm sau, Azenia trở về khi bệnh tình của mẹ đã thuyên giảm. Chị chẳng buồn hỏi anh ở nhà có uống rượu hay không. Hỏi cũng vô ích thôi, vì chắc chắn anh sẽ nói xạo. Chị nghĩ thế.